Chuyện, tình yêu bá đạo, thiền miên với đệ nhất phu nhân tác giả Thiền Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Trường 231 Mẹ nhìn chiếc xe bên đường kia sao nó cứ nhú liên tục vậy? Tất cả của cô đều là của anh, từ tâm hồn đến thể xác Kéo ngại tuyết đến bên cạnh mình, hôn lên những giọt nước mắt của cô Thì thầm nói, bảo bối, anh là tên bại hoạn, anh làm em đau lòng khổ sở, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh nha. Từ nay về sau, anh hứa sẽ không tái phạm nữa, anh hứa sẽ không độc tài bá đạo với em, anh sẽ xem em như nữ hoàng mà nâng niu trong ròng, được không bảo bối. Ngại tuyết lơ mơ nghe được tiếng nói, có người cứ nói vào tai cô, chịu không? Rồi sai trái, độc tài Tiểu Tuyết bảo bối của anh Em là người phụ nữ của anh Tha thứ cho anh được không? Ư Thật ồn ào Mặc dù ngại Tuyết còn mê man ngủ Nhưng từ ư lại truyền tới Tai mộ dung kiệt rất rõ ràng Khiến toàn thân anh sôi sục Không cần nói gì nữa Đã đồng ý rồi Thì đừng hòng trốn thoát Ôm cô hôn cô mộ dung kiệt mày cần định nhịn gì nữa ăn cô luôn đi ý nghĩ vừa chớp nhoáng đã làm cho cả người anh nhộn nhạo ngay lập tức cởi hết quần áo của mình và của cô ra rồi ôm cô tiến vào hàng ghế phía sau mẹ mẹ nhìn chiếc xe bên đường kia sao nó cứ nhún liên tục vậy bạn nhỏ vì tò mò đưa tay chỉ trò hỏi mẹ đi thôi Chiếc xe đó nhất định có bom sắp sửa nổ y như trên tivi có chiếu qua. Còn à, chúng ta chạy mau. Người mệnh đầy mồ hôi hột, may mắn nhờ đầu óc lanh lệ nghĩ cớ. Nhục dục qua đi, mặt ngại rất vốn đá hồng hào, nay càng kiểu diệp ướt ác. Khiến mộ dung kiệt càng thêm hài lòng, giúp cô mặc quần áo tử tế, lái xe tới căn biệt thự gọi là thiên trang. Khác xa với biệt thự nhà Mộ Dung, căn biệt thự này do Mộ Dung kiệt bí mật thiết kế xây dựng ở vùng ngoại ô, là một nơi riêng tư của anh, mỗi khi muốn tránh xa thành phố phồn hoa đô thị. Ở nhà Mộ Dung, anh như vị thái tử nổi bật giữa đám tùy tùng, còn nơi này, anh chính là vị đế vương một tay chê trời. Đây là chỗ anh hay lui tới mỗi khi rời khỏi nhà Mộ Dung, anh muốn tự gây dựng lên vương quốc của riêng mình. Sau này, anh sẽ cùng bảo bối sống ở đây để cô trở thành nữ hoàng duy nhất trong căn biệt thự này. Giống như anh đã từng hứa với cô, anh làm vua, cô làm nữ hoàng. Đi vào từ cửa chính, với tốc độ si thể thao bình thường cũng ít nhất phải chạy mất 15 phút mới có thể đi đến phòng ngủ. Trong biệt thự có đủ phòng ăn, phòng tập thể hình, phòng khách, rồi hồ bơi. Thậm chí có cả phòng chơi game, bên ngoài biệt thự có từng hầm đề hàng loạt các siêu xe, đều là hạng xe có tiếng bậc nhất trên thế giới. Xe hơi có, xe đua có, xe mô tô cũng có. Bên ngoài vườn hoa, có bồn phun nước và một suối nước nóng quanh năm luôn được giữ ở nhiệt độ mức 37-40 đến 40 độ. Đám người tinh anh nhất của Long Hổ Bang cũng ở đây, nên căn biệt thự được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hết chương 231 Chương 232 Thâm tình Lái xe vào cổng biệt thự Mọi người ai nấy cung kính đứng chào Mộ dung kiệt lệnh nhạt gật đầu Ném chìa khóa xe cho tử mặc Rồi ôm lấy con mèo ngủ say chạy thẳng lên lầu Chương thiên đi tới bên cạnh lạnh băng Hết sức khó hiểu Lần trước đại ca nói không cần con nhỏ đó nữa, chẳng lẽ chúng ta nghi nhầm sao. Chỉ có đầu khiêu nhà anh mới tin câu nói đó. lạnh băng chầm chọc trường thiên. Thôi đi, bổn đại gia này đâu có ngốc đến mức đó. Mộ Dung Kiệt ôm ngại tước đi qua đại sảnh rồi lên thẳng phòng ngủ. Giọt theo đường đi, hộ vệ và bảo mộ cùng kính cúi đầu. Mặc dù cảm thấy tò mò đối với cô gái nằm trong lòng của đại ca... Nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi nhiều Từ trước tới giờ Đây là lần đầu tiên đại ca dẫn phụ nữ về nhà Đặt ngã tuyết lên giường Vút về từng tức da thịt của cô Anh tham làm cảm giác này Cái cảm giác độc chiếm cơ thể cô Không cần chạm vào cũng có thể nhìn thấy cô Bảo bối Em xấu lắm Em trộm trái tim của anh đi rồi Nên em phải chịu trách nhiệm tới cùng Biết không? Hả? Anh yêu em, thật lòng rất yêu em. Bất kể sau này có chuyện gì, cấm em rời xa anh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Dù cho 50 năm, anh vẫn một lòng một dạ yêu em, anh không mong em sẽ thương anh. Miễn là em làm bạn đời với anh kiếp này là được, cho nên đừng đối xử tàn nhẫn với anh nữa. Em có biết không, cuộc sống của anh là một màu ảm đạm chỉ thuộc về thế giới màu đen. Nhưng anh tình nguyện để em bước vào cuộc sống của anh. Nếu em cô đơn, anh luôn ở bên cạnh ôm em vào lòng. Nếu em buồn, anh thay em lau đi những giọt nước mắt. Nếu em yêu anh, anh sẽ làm tất cả để thế giới này biết. Nhưng em rời khỏi anh, anh nhất quyết không cho phép. Ngại tuyết vẫn còn ngủ, nhưng bên tai cứ loáng thoáng nghe được tiếng nói của ai rất thâm tình, rất ấm áp khiến tim cô cũng chầm luân theo. Tuy nhiên, nỗi thâm tình sao có phần ưu thương quá, khiến người nghe đau lòng biết giường nào. Vào lúc đó, bao nhiêu ức ức dấu kín trong lòng nay càng thêm nặng nề hơn, khuấy mắt lăn dài những giọt nước mắt trong suốt, trong miệng cũng khô khóc. Bảo bối, đừng khóc, bảo bối, tỉnh dậy. Ngại đứt miệng cỡ mở mắt, đầu đau dữ dội, Nước Khát quá Mộ dung kiệt lập tức rót cốc nước đem tới Đợi cô ngồi dậy Há miệng Ngại tuyết nghe nơi uống cạn cốc bất thình lình mở to đôi mắt tròn xê Khuôn mặt cứng đơ Ngụm nước còn trong họng Muốn nuốt sướng cũng không được Cứ nằm ở cuống họng Hết trường 232 Chương 233 gen Khụ khụ khụ Mặc dù cô ho đến đỏ mặt khan cổ Nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn mộ dung kiệt Tỏ ý không thể tin mọi việc trước mắt Mộ dung kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu cô Sao thế? Có chỗ nào không khỏe hả? Ngại tuyết liên tục ho khan Nghe lời anh nói vừa gật đầu Vừa lắc đầu Một lúc lâu mới khá hơn Ngải Tuyết ngắm trái ngắm phải, nơi này không thể là nhà bình thường, vì nó quá to lớn, dù sao nhìn qua cũng không đúng là nhà mộ dung, đừng nói là biệt thự thang tiệp nha. Đây là đâu, sao lại là anh, thang tiệp đâu? Gương mặt Ngải Tuyết phính hồng vì trận ho khan, chồng thật đáng yêu, bảo bối, đừng nhìn anh như nhìn quỷ được không? Mộ Dung Kiệt thất vọng nặng nề, Tôi hỏi anh đây là chỗ nào, thang tiệp đang ở đâu, anh đi ra ngoài gọi cô ấy vào giúp tôi. Ngại tuyết nhìn thấy anh còn chút ngây ngô, đầu như thiếu dưỡng khí, mắt trở nên mờ ảo, thậm chí đáy lòng con rất vui mừng nữa nạc khác. Cô ấy đang ở nhà của mình, đây là nhà anh. Hả? Ngại tuyết vò đầu bứt tóc, nhất thời không biết nên nói gì, phến chăn lên. Tôi muốn về nhà. Mộ Dung Kiệt ngăn cô lại Nơi này chính là nhà của em Ngại tuyết đơ người Hồi lâu hất tay anh ra Tôi có nhà của tôi Trong nhà còn có anh Hạo đang đợi tôi Ai cho anh tự tiện dẫn tôi tới đây Mộ Dung Kiệt ra sầm mặt Em cũng biết có người nhà chờ em Vậy mà còn tới quán ba uống say mềm chẳng biết đường về Nếu biết vậy Anh không dành ôm dâm nặng bụng làm gì Mặc xác em tự sinh tự diệt ở quán ba cho rồi Ai cần anh lo, tôi thế nào kệ tôi, liên quan gì tới anh. Không phải anh muốn kết hôn sao, cho nên sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cẩn thận bị hôn thê của anh sẽ ghen. Ngại tuyết mạnh miệng nói, nhưng trong lòng vô cùng chua xót toàn thân dường như mất đi cảm giác với mọi thứ. Mộ dùng kiệt không nói, khuấy miệng nâng lên lụ cười ma mị. Em đang ghen phải không? Ngại tuyết thoáng qua có chút trột dạ ai ghen? Chúc mừng anh thì có, được chưa? Ha ha, hình như ở đây có mùi giấm bị đổ thì phải. Em ngửi thấy chứ? Mộ Dung Kiệt lại gần cô, giả vờ vô tội. Chỗ nào? Đâu có, tôi muốn về nhà. Ngại Tuyết vô cùng bất an. Cô sợ mình ở đây thêm nữa thì chỉ tự chuốc thêm xấu hổ. Mộ Dung Kiệt bước một bước dài chặn cô. Em trở về giường ngay lập tức cho anh. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là nhà mới của em, nữ chủ nhân của nhà này chính là em đó, còn muốn quay về chỗ kia nữa sao? Hết chương 233 Chương 234 Bảo bối gả cho anh Ngại tuyết cười mỉa Tôi, nữ chủ nhân, mộ dung kiệt, anh nói vậy là có ý gì? Anh sắp kết hôn, còn muốn nuôi tôi ở đây làm tình nhân sao? Tôi nói cho anh biết, anh có nghĩ cũng đừng nghĩ tới cái vị trí thệ anh dành cho người khác đi, tạm biệt. Bất chấp đôi mắt thâm sâu của anh hất anh sang một bên đi thẳng ra ngoài, Mộ Dung Kiệt chẳng ngăn cản cô, theo sau lưng cô, nhìn cô đi vòng vòng trong thiên trang đến khi trời lấp lánh ánh sao, chàng đạt lên cao. Khi ngại Tuyết trở lại điểm xuất phát lần thứ nờ, rốt cuộc không nhịn được oán giận mắng mỏ, xít đây là cái nơi quỷ quái gì? bổn cô nương đi cách nào cũng về lại đây. mộ Dung kiệt bật cười, mệt không, mệt rồi thì theo anh chiều về phòng nằm nghỉ. ai cho anh theo tôi? nhìn tôi thế thảm vậy chắc anh hài lòng lắm chứ gì? cửa biết thự ở đâu? ngạn tuyết chỉ thấy bộ dạng chọc cười của anh, chứ không thấy sự lo lắng tận đáy lòng anh. tự nhiên ngồi bên dưới đất, cởi giày ra, chân cũng bị phồng rộp vì đi suốt mấy giờ liền. Gót chân muốn dỉ máu. A đau quá. Mộ Dung Kiệt nâng chân cô lên. Nhìn mà thấy lòng đau thắt. bỏ bối mà anh nâng níu hết mực. Bây giờ thành ra thế này. Anh nhìn cô có phần ấy náy. Xem em sau này còn dám chạy loạn nữa không? Rõ ràng là đau lòng. Thế mà vẫn ngang ngạnh ngạnh giọng với người ta. Hốc mắt ngại đứt đỏ lên. Ai cần anh lo? Em không muốn anh lo, còn muốn ai lo cho hả? Anh là người đàn ông của em, tuyệt đối không để người khác đụng vào em, nghe không? Đôi con người mộ dung kiệt trở nên nghiêm khắc, lời nói ngắn gọn xúc tích. Nhà đầu này dám nói thêm tiếc không cần nữa xem. Ngại tuyết không phục, đàn ông các người đều là hoa tâm đại củ cải, đã ăn chăng bát con nhìn trong nồi, tôi nói cho anh biết, tôi không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, nên mong anh dẹp đi cái ý tưởng điên rồ ấy dùm. Cô sắp bị anh làm cho tức chết. Sao người đàn ông này có thể đối xử với cô như vậy? Anh nói để em làm người thứ ba sao? Hay là em muốn làm người thứ ba của ai khác? Mộ Dung Kiệt đối co với cô suốt buổi tối. Thật sự mất hết năng lượng với cô. Anh ngáp một cái thật to. Trở về phòng ngủ, Mộ Dung Kiệt mở tủ thuốc lấy thuốc ra bôi cho cô. Xong rồi, ngủ đi. Tôi chưa muốn ngủ, anh nói dọn đi. Cuối cùng là anh muốn cái gì? ngải tuyết ngồi thử người trên giường, cắn môi dưới, lại bị mộ dung kiệt áp chế hồn thật sâu. Đến khi hai người sắp nghịch thở mới chịu buông cô già, ngải tuyết gả cho anh nha. Đầu ngải tuyết hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Anh, anh nói cái gì? Bảo bối, gả cho anh, để anh chăm sóc cho em đời này được không? Mộ Dung Kiệt rất không hài lòng với vẻ mặt của Ngải Tuyết, anh muốn cô nói đồng ý ngay lập tức. Hết chương 234. Chương 235, không làm người thứ ba, gả, gả cho anh. Ngải Tuyết liễu xíu nói, anh biết mình đang nói gì chứ? Ừ, lấy anh làm bảo bối của anh, nữ hoàng của lòng anh. Anh sẽ yêu thương em, làm em hạnh phúc nhất Nên em gả cho anh nha vẻ mặt của Mộ Dung Kiệt rất thâm tình Rất chân thành Anh chờ câu trả lời của Ngại Tuyết Chỉ là lời cầu hôn thôi Sao lại lâu đến thế Một giây trôi đi cứ như một thế kỷ Ngại Tuyết kéo vạt áo Lúc này đầu óc cố trống rỗng Không biết nên làm sao trước tình huống này Trả lời anh Mộ rung kiệt nhíu mày, tròn lòng sốt sắng. Anh sợ từ miệng cô nói ra câu mình không muốn nghe nhất. Ngại tuyết đứng dậy, đôi mắt mở to đảo quanh một vòng. Cô bối rối, vô cùng bối rối. Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về nhà. Ngại tuyết lúng ta lúng túng, cô chẳng biết vì cái gì lại muốn trốn tránh như thế. Cô thực sự rất vui mừng, nhưng cũng rất sợ hãi. Đến tận bây giờ, cô vẫn không cách nào tiếp nhận anh bởi vì cái chết của mẹ có liên quan tới anh. Cô liên tục nhủ với chính mình, mày và anh ấy không thể, mãi mãi không thể. Bảo bối, em nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói cho anh biết, em bằng lòng gả cho anh. Không, tôi không muốn, anh phải kết hôn, tôi không bao giờ làm người thứ ba. Ngại tuyết thống khổ đáp, anh đang ép buộc cô sao. Mộ dùng Kiệt đổ mồ hôi, anh nói gả cho anh, chứ kêu cô làm tình nhân hồi nào. Kiệt, anh tha cho tôi đi, tôi van anh, tôi đau khổ lắm rồi, tôi muốn về nhà, anh chở tôi về nhà được không? Ngại tuốt túm lấy áo anh lắc lắc cầu xin thống thiết, Đã nói không phải làm người thứ ba, anh muốn em đồng ý lấy anh, làm vợ của anh, anh chỉ muốn mỗi mình em thôi, em cố tình không hiểu ý anh sao? Mộ dùng kiệt cực kỳ phẫn nộ Anh cho rằng Nếu làm người đàn ông phong độ trước mặt cô Thì mình quả thật quá ngu ngốc Ngại tuyết chê lộ tai Bày ra dáng vẻ đáng thương nhìn anh Tốt lắm Bây giờ nằm xuống ngủ cho anh Nếu còn bướng bỉnh nữa Thì anh lập tức đánh mong em đó Xói xám rốt cuộc cũng lộ diện bản tính thật Đây mới là đại ca xã hội Đến khiến bao người kính nể Sức chịu đựng của ngại tuyết đã tới giới hạn Anh vẫn hung dữ gào thét như ngày nào, tính nào tật đó vẫn không chịu sửa gì cả. Tôi không ngủ, làm gì được tôi, chỉ biết hung dữ lớn tiếng ăn hiếp người khác là giỏi. Sao anh kỳ cục quá vậy? Tại sao? Mộ Dung Kiệt, tôi hận anh, anh là kẻ khốn, tên bại hoại, tôi vẫn biết không thèm để ý tới anh. Hết chương 235, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.